Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi. Chương 5 nổi lên sóng gió. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XIZA qua nhiều ngày ở bên trong lâm hoa điện là gió êm sóng lặng. Chưa có chuyện gì phát sinh. Nhưng A huyện lại có loại cảm giác ba đào nổi sóng. Mặt ngoài bình lặng này tựa như chính là dấu hiệu trước sông tố Nhìn ôn dư cùng lý tế vốn đã thân nhau Lại còn ở cùng một viện lại càng dính vào nhau hơn A huyện cố tình nhắc nhở ôn dư chú ý đề phòng lý tế chút Nhưng ôn dư cũng không cảm kích Tình cảm gơ Y U Vinh Quỳ Quỳ Ủa, 2 tỷ mũi vốn không thắm thiết A huyển đột nhiên nhắc nhở như thế Ôn dư chỉ coi là A huyển một thân một mình tới nuôi không ai cùng nàng quan hệ thân thiết liền đố chỉ mình có 1 tỷ mũi tốt mà thôi Ôn huyển thấy thế cũng không nói thêm nữa Nên để A dư nếm chút khổ sở mới có thể rút ra bài học kinh nghiệm Màn đêm bung xuống là lúc A Nguyễn đang ngồi đàng hoàng ở trước bàn học sao chép nữ giới Một tay viết chữ nhỏ nhìn rất là đẹp Nhưng nha hoàn thanh Sam lại vội vội vàng vàng sông vào Thần sắc thở hồn hền Cũng không để ý lễ nghi gì đi tới Cô nương cô nương Ngày có biết không? Bên ngoài thế nhưng đã phát sinh chuyện lớn rồi Ôn nguyện không chút hoang mang đem chứ Cuối cùng viết xong mới để bút xuống Nhìn dáng vẻ nha hoan này thở không ra hơi gào to Cười hỏi Xảy ra chuyện gì rồi Xem thanh sam của chúng ta vừa chạy vừa thở hồn hền như trâu vậy Thanh sam chậm rãi hồi sức Cô nương ngài chính là luôn ở trong phòng sao chép cư sách không để ý đến chuyện bên ngoài Việc chết sách ngô tì sẽ không làm Ngô tì đương nhiên phải giúp ngài thăm dò nhiều một chút tin tức bên ngoài Ngô tì chính là một ngô tì tốt đấy chứ Ngài không biết sao vừa mới rồi ở Lửa Hoa Viên xảy ra chuyện lớn Thanh Sam một bộ thần bí hề hề lại mang theo dáng vẻ kiêu ngạo thám thính được tin thức lớn. Nhưng A Nguyễn nếu nói là sự việc lớn cũng không quá quan tâm. Chỉ là có chút kỳ lạ. Đã qua nhiều ngày chung sống có thể nói là đã biết rõ tính nết của Thanh Sam. Thanh Sam này cho tới bây giờ trong đầu thế nhưng chỉ có cơ bắp. Sao lại đột nhiên nghĩ giúp mình sò la tin tức Lời nói thăm sò tin tức cho chủ tử chính là nô Tỳ Tốt là ai nói với người ta quyền chú ý tới chỗ trọng điểm này Việc này không có đâu Nhưng là nô Tỳ thấy đại cung nữ hồng lăng tỉ tỷ làm như vậy nha Nô tì đây là lần đầu tiên hầu hạ cô nương Cô nương chính là chủ tử của ta Nô tỷ làm việc cũng thể kém hồng lăng tỷ tỷ được đâu Thanh Sam từ khi vào cung tới nay đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác Không có kinh nghiệm gì nên tất cả nàng đều nhìn theo dáng vẻ của đại cung nữ lợi hại nhất mà làm Hoàn toàn không nghĩ đến vị chủ tử bản thân phục vụ này cuối cùng có thể ở lại trong cung không A huyền nghe đến đây vừa buồn cười vừa cảm thấy tức giận Ngươi à Ngươi có biết ở trong cung này lén thám thính tin tức chính là phạm vào điều kiêng kỷ Nếu như bị bắt được thì làm thế nào cho phải Cô nương của ngươi là ta hiện tại chỉ là một tú nữ Ngươi hầu hạ ta cũng chỉ là tạm thời Không nên máu hiểm đi thăm dò tin tức như vậy Cũng hổ đối với ta như thế cũng không quá tốt Ngươi hiểu chưa A huyện đem những lời này nói rõ ràng Tuy là rất vui vẻ bởi tiểu cung nữ này đối với mình rất đề bụng Nhưng A huyện còn chưa có thể chân chính ở lại trong cung Cũng không có năng lực che trở thanh xam Tất nhiên là không hi vọng thanh Sam bởi vì việc này mà chịu xử phạt gì Thanh Sam thế như chưa từng suy nghĩ nhiều như vậy Nhưng mà ta hiện tại thầu hạ cô nương đương nhiên là muốn để ý nha Cô nương đừng lo lắng Tin tức này chính là do quan cô cô nói cho mô tỷ Sẽ không bị mất Đúng rồi, mô tỷ còn chưa nói việc lớn là việc gì đâu Vừa nói vừa vui sướng tiếp tục báo cáo lại tin tức của mình Một bộ sáng vẻ cầu được khen ngợi Cô nương ngày không biết đâu Ngay mới vừa rồi Chu tú nữ ở ngự hoa viên nắm hoa thì đụng phải thánh thượng Ngự tiền thất nghi tức là thiếu lễ nghi Bị hoàng thượng thưởng cho mười hẻo mang trở về Chu tú nữ này A huyển cũng biết đến Đích nữ của thừa ăn hầu phủ Mùi mùi ruột của hoàng hậu nương nương Thừa An Hậu Phủ từ khi khai quốc tới nay tức vì chính là cha truyền con nối. họ mấy trăm năm nay cũng xuất ra không ít quý nhân chung cung. Hiện giờ có thể nói là tài năng lộ rõ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Thừa ăn hầu Phủ ở bên trong nhưng là quá thỉnh tất suy mà không tự biết. Nhưng ta nhớ rõ lâm hoa điện này xem như là cung điện ở chỗ xa Có thể nào đi tới trong ngựa hoa viên được đâu điểm này A huyện cảm thấy thật kỳ quái Cô nương này cũng không biết Lâm hoa điện chú ta tuy là hơi chích Nhưng có một con đường nhỏ có thể trực tiếp đi tới ngựa hoa viên Như thế càng khiến A huyện thấy lạ Theo lý thuyết đường nhỏ này cũng chỉ có bọn cung nữ thái sám là người hầu ở Lâm hoa điện thời gian dài mới biết được. Cũng hồ điều này có thể sự xây chu tú nữ xạ hành đi đêm tới ngự hoa viên. Đồng thời có thể đoán đúng hoàng thượng tối nay cũng trải qua ở ngự hoa viên. Người này có thể nói đã sớm có mưu tính từ trước. Chu tú nữ này thật sự là cây to đón gió. Ai chẳng biết nếu chưa được công khai diện kiến mặt vua ở điện tuyển thì chưa được tính là nữ nhân của Hoàng thượng. Lén tình cờ gặp gỡ Hoàng thượng ở đằng sau cung trong mắt mọi người đây chẳng phải là không biết xấu hổ huyến tu đàn ông. Mặc dù không lâu sau đó thông qua điện tuyển, chỉ cần ở chuyện này, phong ban cho phân vị sợ là ở chỗ nào cũng không được cao. Tuy là có hoàng hậu nương nương che chở Nhưng chắc chàng Chu tú nữ sau này sinh hoạt ở trong cung sẽ không quá tốt Chỉ ít là ở bề ngoài Ai sẽ cùng một người còn là tú nữ liền dám đi ngựa hoa viên câu dẫn hoàng thượng rổ rỗ đàn ông quan thể quá mức thân thiết chứ Việc này người ở phía sau tính toán quả thực rất giỏi Nhất, Tiễn Tam điu một mũi tên trúng ba con nhạn. Thứ nhất là Chu Tú nữ sau này phân vị sẽ không quá cao. Thứ hai bắt đầu từ đêm nay thái độ của Hoàng Cường xem chừng là đã chán ghét mà vứt bỏ Chu Tú nữ này. Thứ ba chính là thông qua Chu Tú nữ ở đằng sau đã kích hậu nương nương người có can đảm đối chọi hoàng hậu Nương Nương gay gắt như vậy thân phận phía sau người này sẽ không quá thấp cho nên A huyện có thể chắc chắn người mưu ngư đồ chuyện này không phải là đức Phi thì chính là hiền phi nhưng A anuyệt cũng sẽ không ngu đi chứng thực chuyện này dù sao Chu Tú nữ cùng mình không thân cũng chẳng quen ở trong cung này bản thân chỉ là hạn tôm tép Làm bộ không biết chính là tốt nhất Ban đêm ở kiến trương cung cho tới bây giờ đều là đèn đúc sáng trưng Một nữ tử thanh lệ ngồi ở chủ vị Cung trang sắc khói làm khí chất thanh lệ xuất trần của nàng được tôn lên càng sâu Chỉ là biểu tình trên mặt nữ tử Bởi vì phải cực lực khắc chế sảng khoái ở đáy lòng nên thoáng chút vạn vẹo Mặc dù nét mặt không hiện Nhưng khắp người tỏa ra hơi thở cực kỳ vui sướng Sự tình đã làm thế nào đôi môi nữ tử khẽ mở Tuyến thanh nghe cực kỳ tốt Bề ngoài sống như thanh nguộn làm người thư thái Cung nữ tâm phúc lập tức đứng thẳng đáp Hồi lời nói của lương lương Cung nữ lâm hoa điện truyền tin tức đêm nói Chu tú nữ bị mang trở lại trong viện Đoán rằng đã được chuyện rồi. Tốt, tốt, tốt trong thanh âm của người phụ nữ lúc này đều lộ ra tâm tình cực kỳ tốt. Hậu sự này ngươi cũng phải nhìn chằm chằm bọn họ làm xong. Đừng lưu lại sơ hở gì. Xem ra A Nguyễn nghĩ không sai. Việc này thật là do một trong hai phi hậu cung bày kế chỉ là mọi người đều không nghĩ tới người sau lưng này lại là người ngày thường thoạt nhìn thanh cao cao ngạo như tiên tử hiền phi nương nương. Tiền phi tâm tình lúc này có thể nói là vạn phần phức tạp, vừa sung sướng, vừa nghĩ lòng lại chua xót không ngớt. Một tháng trước để để của mình không hiểu sao bị người gia tộc hoàng hậu khiêu khích gây chuyện. Để để còn bị các đức chân Đây cũng là chặt đứt con đường làm quan sinh sôi của đệ đệ. Nhưng người nhà không chỉ không thể lấy lại công đạo. Còn phải tới cửa chịu nhận lỗi. Nhận hết châm trọc khiêu khích của người nhà kia. Suy nghĩ đến đây, Hiền Phi không tự chủ nắm chặt tay. Việc hôm nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Việc của chú tú nữ ngày hôm sau liền truyền khắp các tú nữ. Hoàng hậu cũng không có khả năng mặc kệ. Sau khi dẫn Chu tú nữ tới khôn ninh cung dưỡng thương, lại một đợt truy tra. Nhưng vừa mới tra được là cung nữ bên người Chu tú nữ phía sau rực dây Cung nữ liền tử vấn. Mà việc này đầu mối bị chặt đứt cũng chỉ xử phạt qua loa mấy cung nhân lâm hoa điện. Tuy là hoàng hậu tức tốt uy áp xa oai áp chế những lời nói làm nhảm của tú nữ lúc sảnh dối biến mất. Nhưng mọi người âm thầm nghĩ thế nào cũng đều đã tự biết. Việc này chính là cầm nặng để nhẹ, sau đó cho qua. Trong lâm hoa điện vừa khôi phục bầu không khí bình tĩnh. A huyển cũng không nhanh không chậm trôi qua. Cho tới khi cung nữ Thầu hạ bên người Ung Dư tìm tới cửa